Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi cô lại ở trong vòng tay của mình cười nói Một thật nhất anh chọn cô dâu Chỉ có thể là cô dâu đẹp nhất thế giới Trang điểm động không thích hợp với em Anh thích những dáng vẻ tự nhiên của em hơn Cứ như vậy chúng ta coi như là đã kết hôn rồi sao Cô vẫn giống như là rơi vào trong một giấc mộng Theo đi cảm giác chân thật sao Anh cười xấu xa rồi hôn lên môi cô Anh có thể nhanh chóng nói cho em biết Cái gì mới là chân thật nhất Anh đã bày ra âm mưu này từ bao lâu rồi hả? Rất lâu rồi. Cuối cùng là bao lâu chứ? Em có chấp vấn đề này để làm gì vậy chứ? Tầm mắt của một thần nhất truyền từ trên cơ thể lên ánh mắt của cô. Thế nào? Lại nói vừa rồi của anh trong hôn lễ. Thật sự là xuất phát từ trong đáy lòng sao? Cô ôn nhô mà cất tiếng hỏi. Một thần nhất chưa từng thấy vẻ mặt này của cô. Thật là dịu dàng như nước, lại có sự băn khoăn và nghi ngờ e sợ. Là câu nói cả đời không bỏ kia sau. Anh nhếch miệng Anh cũng không dễ dàng thề thốt Nếu như đã lên tiếng thì chính là lấy sinh mạng của mình đảm bảo Thật sự Nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói qua rằng anh yêu em Em quan tâm đến những lời này như vậy hay sao Có một số đàn ông có thể nói ra những lời này ở bên tay những cô gái mỗi ngày Nhưng mà không có nghĩa những lời nói đó nhất định là xuất phát từ sự chân thành Nhưng mà em muốn nghe Cho dù là anh cặt em cũng vậy Không có lòng tin với anh sao Lòng mày của anh nhíu lại rồi lại giãn ra Tôi đã rồi Hôm nay là đêm thân hôn của chúng ta Nguyện vọng đầu tiên của cô sâu xinh đẹp Anh đương nhiên sẽ đáp ứng Anh yêu em Anh nói những lời này Đồng thời hôn lên khóe môi của cô Thật ra thì phụ nữ rất là dễ dụ dỗ. Anh thầm nghĩ Cho dù là một người phụ nữ kiêu ngạo cái khóc như là tần tường Khi gặp phải tình cảm Dịu dàng cũng sẽ ngoan ngoãn mà nộp vũ khí giờ biết chỉ cần dịu rằng một chút cô sẽ đầu hàng thì lúc đầu anh cũng sẽ không cần tốn nhiều tâm tư như vậy để hấp dẫn sự chú ý của cô sau này anh vẫn còn phải dây dưa với cô nàng này cả đời còn có biết phải vượt qua cuộc chiến cả đời như thế nào đây anh có dự cảm hôn nhân của anh chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng tối hôm nay không muốn lo nghĩ đến những thứ này vậy thì để ngày mai hãy nghĩ đến đi mẹ à Bữa sáng con muốn ăn pizza, có được không ạ? Phẩm nhất nằm bò ở bên cạnh bàn nhìn tần tường măng tạp dề nhỏ giọng nói ra yêu cầu của mình Không được, sáng sớm ăn pizza sẽ không tốt cho tiêu hóa Họ nữa loại đồ ăn vặt này không tốt cho sức khỏe không có một chút dinh dưỡng nào cả không tốt cho cơ thể của con Cô quả quyết bác bỏ đề nghị của con trai Thằng mẹ muốn ăn thì mua là được rồi Một thần nhất đi tới rồi vỗ vỗ đầu con trai Nhưng mà mẹ con nói đúng đó Loại đồ ăn vặt này không có dinh dưỡng Thỉnh thoảng ăn một lần thôi, đã hiểu chưa? Dạ hiểu à Phẩm nhất cật đâu Nói rồi một thần nhất đi đến sau lưng của Tần Tường Em yêu à Có việc gì cần anh giúp hay không? <cười> không cần đâu đại thiếu gia. Lúc nào cha con các người cũng muốn thay em thịt vụ hết Giống như em đồng thời cả cho hai người vậy đó Kết hôn gần một tháng Tần Tường còn chưa thích ứng với cuộc sống kết hôn Trước nghề muốn ngủ mấy giờ dậy cũng được Bữa sáng bữa trưa đều giải quyết ở bên ngoài. Cuộc sống là vô cùng tự do thoải mái. Nhưng bây giờ chưa tới 8 giờ, cho con một thần nhất sẽ ẩm ý ở trên giường của cô. Một già một trẻ ôm bụng tội nghiệp những cô bảo rằng đói bụng rồi, làm cho cô không thể mở mắt nổi, làm cơm cho bọn họ. Giống như lời mẹ nói, là tìm được một chỗ nương tựa cả đời, nhưng căn bản là ký kế ước bán thân làm vào mẫu cả đời cho người ta nha. Sau khi trứng chiên được đặt lên bàn, hai cha con vẫn đưa mắt nhìn vào đĩa vẫn không động tay Sao còn không ăn? Không phải là đói bụng hay sao? Nhanh một chút đi Hôm nay Phẩm Nhất còn đến trường học báo danh Thẳng nhất à, không phải lát nữa anh còn có buổi diễn thập hay sao? Bà già à, sau này có thể thay đổi món đa dạng một chút hay không Luôn là trứng chiên bánh bao dở tươi Ăn ăn đến độ cảm giác ngon cũng không còn rồi đó Một tần nhất nhìn đỡ trứng chiên trong đĩa vẻ mặt giống như là không thể nào chịu được nổi Mẹ à, trên TV nói đồ ăn nhiều dầu mỡ không tốt nha Phẩm Nhất đưa ngón tay ra, rồi nhẹ nhàng để cái đĩa đến trước mặt của Tần Tường. Tần Tường trường mắt nói. Hai cha con các người, nếu chế đồ ăn em nấu không tốt, vậy thì sau này có thể tự mình làm nhé. Bực nhất là trong nhà đâu phải cô không có đồ bếp. Mục thân nhất luôn quăng chuyện làm điểm tâm cho cô. Cô cũng bể bộn công việc cơ mà. Không chỉ bị tức đoạt quyền lợi ngủ nướng, còn phải tranh thủ thời gian để nấu ăn. Tiếp tục như vậy nếu cũng sẽ mau chóng biến thành thiếu phụ lớn tuổi rồi. Nếu không ăn được bữa sáng do chính tay bà xã làm, làm sao có thể có được một hương vị gia đình thật sự chứ? Mục Thần Nhất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng vẫn mà giải quyết thêm. nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net